Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net luôn cảnh giác, không dám ngủ say. Một chút tiếng động nhỏ cũng làm tôi thức giấc. Hứng hồ là tiếng gõ cửa vừa lớn lại vừa dài này. Tôi lây gọi em gái giúp việc Tiểu Hoa đang ngủ ở bên cạnh, nói em ấy ra mở cửa. Tiểu Hoa vừa định vận chốt, tôi bỗng có linh cảm không lành cho nên vội vàng ngăn em ấy lại. Khoan đã, đừng mở vội. Rồi tôi lưỡng tiếng hỏi, ai ở ngoài đó? Người ở bên ngoài cũng lớn tiếng đáp lại, là tôi luật sư Trần. Tôi liền thở phào một hơi nói Tiểu Hoa mở cửa, nhưng lạ lùng thay, mở cửa ra thì lại không có. Tôi ngồi xuống giường, ôm bụng nặng nề đi ra ngoài nhìn đi nhìn lại, đúng là không có ai cả. Tiểu Hoa sợ mặt tái xanh tái xám, còn tôi cố gắng giữ bình tĩnh mở điện thoại, gọi cho luật sư Trần trong lúc mà chờ ông ta bắt máy tôi hít một hơi thật sâu cầm một cây gậy lê hít can đảm đi sang phòng của ông ta tiếng chuông điện thoại vang lên nghe càng lúc càng gần tôi chợt nhận ra luật sư trần đang đứng ở cửa phòng trên tay là cái điện thoại đang đổ chuông tôi nhìn với một vẻ mặt khó hiểu tôi chưa kịp nói gì ông ta đất sổ một tràng dài cô nhan đúng lúc tôi định cho cô đấy Tôi đang ngủ thì bỗng có một người gõ cửa, gõ rất lớn, rất ồn ào Tôi hỏi ở bên ngoài là ai, thì là tiếng của cô. Để lúc tôi ra mở cửa thì lại không có. Cô có chuyện gì quan trọng sao? Nửa đêm rồi để sáng mai nói được hay không? Nghe từng câu, từng chữ ông ta nói đầu của tôi ông lên sống lưng lạnh toát. Khó khăn lắm mới khiến cho ông ta nhận lo liệu vụ án của tần kỳ. Không thể để cho ông ta biết có mà ám được tôi giấu cây gậy ở sau lưng cười gượng gạo rồi nói không có gì tôi muốn bàn về vụ án của chồng tôi để sáng mai nói cũng được luật sư trần có vẻ mệt mỏi gật đầu đóng cửa phòng lại đúng lúc này thì một cái đầu toàn tóc dài bù xù che kín mặt từ trên trần nhà thò xuống trước mặt của tôi nhàn tiểu đình cô diễn kịch hay lắm tôi sẽ dọa chết lão già đó xem còn ai dám bào chữa cho tên chồng khốn nạn của cô còn yêu nữ đó sợ tổn hại tu vi cho nên không dám xông vào trận pháp nhưng mà tôi thì không bằng mọi giá tôi phải trả được mối thù này Cảnh một tiếng cánh cửa phòng bật mở luật sư Trấn bước ra cô nhàn cô còn chuyện gì nữa sao tôi cũng quá hóa liều nhân lúc ông ta còn đang dụi mắt sẵn cây gậy trên tay đập vào gáy của ông ta ông ta ngã xuống ngất xỉu tôi thấy ấy náy nhưng cũng không biết phải làm như thế nào không thể để cho ông ta biết nhà này có ma phòng nguyệt kẻ điên này tôi phải nhờ ông thầy pháp xử lý cô ta mới được hôm ấy như mọi khi tôi cho người đến đồn cảnh sát thăm tần kỳ nghe tiếng của anh ấy qua điện thoại tôi mừng phát khóc tôi liền thuyền kể với anh ấy mình quản lý việc trong nhà việc ở công ty như thế nào khoe về đứa con đang ngày một lớn của chúng tôi luật sư tôi cũng tìm thu thập đủ thông tin Nếu không có gì bất thường thì vài ngày nữa Tần kỳ có thể ra ngoài Tôi nói rất nhiều Nhưng anh ấy chỉ quan tâm một chuyện duy nhất Là tôi có chịu ở trong trận pháp hay không Tôi gật đầu liên lia nói có Anh ấy thở phào một hơi Anh chỉ cần như vậy là đủ rồi Anh ấy nói tôi chỉ cần tự bảo vệ mình Bảo vệ đứa bé trong bụng thật tốt Mọi chuyện còn lại anh ấy tự có tính toán của mình Anh ở trong này rất ổn, không có chịu thiệt thòi gì đâu, em cứ yên tâm. Tần Kỳ còn chưa nói hết câu thì đầu dây bên kia đã mất tín hiệu. Tôi lo sợ đến nỗi chân tay lệnh toát vội gọi lại. thuê bảo quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Tôi hoảng loạn gọi lại mấy lần nữa nhưng vẫn vậy. thuê bảo không liên lạc được. Tôi bèn gọi cho đồn cảnh sát thì họ nói Tần Kỳ đột nhiên bị thổ huyết. Tôi xây sầm mặt mày suýt chút nữa thì mất bình tĩnh bước ra khỏi trận pháp đi xuống dưới. Thì điện thoại của tôi lại đổ chuông. Tần kỳ đã gọi lại cho tôi. Đồ ngốc này có phải em lại kích động muốn ra khỏi trận pháp không? Tôi liền á khẩu phớt lờ câu hỏi của anh ấy dồn dập mà nói một chàng. Em nghe nói anh bị thổ huyết anh có sao không? Có phải ở đó họ ngược đãi anh không? Không có gì thổ huyết gì chứ chỉ là chảy máu cam thôi tần kỳ chối đây đầy nói anh ấy rất khỏe mạnh tôi không việc gì phải lo tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn ông thầy pháp đã xử lý được chuyện vong hồn của phong nguyệt mấy ngày nay cô ta không còn ám chúng tôi nữa luật sư trần đã chuẩn bị xong hết hồ sơ thủ tục có lẽ tần kỳ sắp được ra ngoài để về đoàn Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện